các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net và Phú Thạnh, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, huyện Diên Khánh, Khánh Hòa cùng nhiều địa phương khác trong và ngoài tỉnh để xác minh những thông tin địa điểm khả nghi mà tường lẩn trốn. Thế nhưng tất cả những cuộc lần tìm này vẫn chưa xác định được manh mối liên quan. Thậm chí trinh sát còn tìm gặp những kẻ từng là kẻ trộm trong vụ án năm xưa để vận động thuyết phục họ nhằm tìm kiếm chút thông tin. nhưng tất cả đều bất thành vì sau khi bỏ trốn, tường chủ động cắt đứt hoàn toàn mọi liên lạc. Đầu năm 2012, các anh nhận được một nguồn tin của cơ sở cho biết, sau khi tường bỏ trốn khỏi địa phương một thời gian, gia đình của y vẫn chuyển vào ấp sông xoài, xã sông xoài, huyện tân thành, bà rịa vũng tàu làm ăn sinh sống. Thông tin ấy ngay lập tức được các trinh sát phối hợp công an tỉnh bạn kiểm chứng. tuy nhiên các trinh sát chỉ nhận được một vài thông tin hết sức mơ hồ. Sau khi chuyển vào Nam một thời gian, thì cha mẹ tường lần lượt qua đời. Ba anh chị em trong gia đình tường mỗi người tứ tán mỗi nơi. Anh cả cùng vợ con lên thành phố Hồ Chí Minh làm ăn. Chị gái thì theo chồng về Nha Trang, Khánh Hòa sinh sống. Còn tường cũng đã bỏ nhà đi khỏi địa phương. Nỗ lực theo dấu đối tượng, bỗng phút chốc rơi vào ngõ cụt. lật mặt. t r a cứu thông tin từ hồ sơ tàng thư nghiệp vụ tại công an tỉnh bạn. Các t r í n h sát phát hiện được một thông tin hết sức giá trị. Cách đây vài tháng, tường có về địa phương xin cắt hộ khẩu chuyển đến phường 8 quận Gò b ấ p thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên qua xác minh thì được biết việc cắt chuyển khẩu này chỉ tồn tại trên giấy tờ vì thực tế Nguyễn Vĩnh Tường không ở địa phương này. nhận định nhiều khả năng nghi phạm đang l ầ n trốn tại thành phố Hồ Chí Minh, các trinh sát lập tức lên đường. Sau nhiều ngày lặn lội tìm kiếm, xác minh tại đây, được sự hỗ trợ giúp đỡ của công an địa phương, các trinh sát phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Phú Yên phát hiện tường đang quản lý nhà hàng giai điệu ở phường 11 quận Phú nhuận nên đã bí mật cải trang tiếp cận địa điểm. So với bản ảnh cũ chụp cách đây nhiều năm. hình dáng bên ngoài của tường đã thay đổi rất nhiều. điều khá bất ngờ là sau nhiều năm lẩn trốn, lúc này tường đã là một doanh nhân thành đạt khi làm chủ hai nhà hàng lớn và đồng sở hữu một salon ô tô tại thành phố hồ chí minh. với vỏ bọc ấy, tường đã tạo dựng được mối quan hệ rộng với nhiều thành phần ở địa phương và hầu như không ai mảy may nghi ngờ về quá khứ của đối tượng này. hàng ngày, tường thường cùng tài xế k h p vệ sĩ đi ô tô hiệu camry đến các địa điểm kinh doanh kiểm tra thu tiền rồi nhanh chóng ra về. Đặc biệt, tường không cư trú cố định tại địa điểm nào và rất ít khi tiếp xúc với người lạ. Vì vậy để tiếp cận bắt giữ tường cũng không hề dễ. Quyết không để đối tượng sống thêm lần nữa. Sau một phút hội ý chớp n h o á n g trung tá bùi sĩ quân phó trưởng phòng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh phú yên. quyết định phát lệnh bắt giữ. Giật nhanh chóng, tổ công tác chia thành hai mũi tiếp cận. Phát hiện tường ăn mặc sang trọng đang chỉ đạo nhóm bảo vệ làm việc trước tiền sảnh. g ậ t mưu c h í trung úy Nguyễn Xuân Hoàng điền giả vờ làm khách say rượu, tiến đến chặn đầu xe ô tô để đại úy Đỗ Minh Dương nhân cơ hội áp sát đối tượng. Thấy người lạ, tường có tật giật mình, hô hoán bảo vệ đóng chặn cửa ra vào. rồi trốn vào nhà vệ sinh khóa cửa cố thủ. Cùng lúc, mỗi công tác khác do trung tá Bùi Sĩ Quân phối hợp với trinh sát cục cảnh sát truy nã tội phạm bộ công an và lực lượng công an địa phương cũng nhanh chóng ập vào khống chế số đối tượng ngăn cản, bắt gọn tường áp giải về trụ sở công an phường. Tại đây, tường tỏ thái độ ngang ngược, la ó, đòi mời luật sư riêng và yêu cầu các trinh sát phải xuất trình giấy tờ lý do bắt giữ người. nhưng khi nghe trinh sát cho biết các anh là lực lượng cảnh sát truy nã tội phạm công an tỉnh Phú Yên và c h ì a bản lệnh truy nã cách đây 14 năm thì gương mặt tường liền biến sắc biết vỏ bọc của mình đã bị các trinh sát công an Phú Yên phát hiện v ạ c h t r ầ n tường liền xuống nước năn nỉ mặc cả mong được bỏ qua nhưng các trinh sát nghiêm khắc nhắc nhở ngày sau đó tường đã được nhanh chóng di lý về Phú Yên để phục hồi điều tra, kết thúc hành trình 14 năm l ậ t trốn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.